các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi là kẻ chế tạo quỷ sao?" Rồi anh gật đầu, tự cho là phải, vì chính Đào Ngọc Lâm đã từng nói, kẻ sáng tạo nên câu chuyện chính là người tạo ra những con quỷ. Đào Văn Luân chính là một kẻ chế tạo quỷ, và ngay cả chết choang, kẻ đã chết từ ngàn năm trước cũng vẫn như vậy. Sau hôm đó, ngày ngày Long đều phải cùng với Surya vòng luyện những ấn ký pháp thuật mà những thư ấy ông ta nói chúng chính là lá bùa hộ mệnh cho anh. Suriyavong đưa cho anh những búp bê hình nộm làm bằng vải thổ cẩm rồi dặn anh rằng những con búp bê ấy chính là những hình nhân hút quỷ khi tiến vào ngọn Phuwat vào ngày 15 những con quỷ cổ xưa của ngọn núi này vào thời điểm ấy sẽ đồng thời thức dậy và khi ấy chỉ cần có đủ số lượng búp bê hình nộm này là có thể hút được bọn chúng vào trong. Vì lượng quỷ trên núi Phù Hát là rất nhiều nên ông ta chắc cần phải nghiên cứu lộ tuyến có ít những con quỷ nhất và đi theo đường đó. Trong những ngày Surya Vong dành phần lớn thời gian để luyện những con búp bê như vậy nhằm chuẩn bị cho những chuyến đi tới. Và những ngày cuối cùng đã đến, ba người Long Cô gái và Surya Vong đã di chuyển đến tỉnh Háp Phanh ngay từ sáng sớm. Khi trời đổ về chiều cũng là lúc ba người xuất hiện dưới chân ngọn Phu Hát. Ngọn núi cao lừng lững, đầy những cây cối rừng rậm xanh tươi tua tủa bạt ngàn, chim chóc bay lượn thành đàn đen kịt cả một góc trời. Âm thanh du dương của đất trời không thể xua tan đi được sự u ám của ngọn núi này. Từ quối chân trời, những con chim sẻ đen lũ lượt bay rào rào như mưa xà xuống những tán cây, khiến lá cây nặng trĩu. Chúng đồng loạt quay mặt về phía ba người chăm chú nhìn theo dõi, rồi đôi lúc lại thi thoảng chuyển cánh nhảy về phía ba người. Những con sẻ đen rất bảo dạn, chúng như có linh tính trước được chuyện gì nên chúng bám vây quanh ba người giống như tiễn biệt vậy. Surya Vông đeo tay nải lên lưng rồi bắt đầu theo lối đường mòn dẫn đường đi vào núi. Đường mòn đi lên đỉnh ngọn Phu Hát có rất nhiều, thế nhưng lại có một con đường khó khăn nhất được Surya Vông lựa chọn, đó là đường hẻm đá. Con đường được người dân địa phương mệnh danh là đường vào cõi chết. Đường ban đầu là đường đất với những tán cây bạch dương giả cỗi rồi sâu vào dần là loài gỗ đinh hương đã gần như tuyệt diệt ở bên Việt Nam và giờ chỉ còn duy nhất là loài cây này bên đất bạn Lào. Càng lên cao, đá càng cằn cỗi khiến cây không thể mọc được. Chỉ thi thoảng có vài ngọn cây leo quanh bám. Những ngọn dây leo vắt chằng chịt trên đá như viết thành một loại ngôn từ nào đó đại diện dành cho rừng xanh lên được đến lưng chừng núi thì chợt dốc lại thoai thoải, một cái khe lũng dần hiện ra. Surya Vong gạt mồ hôi rồi bỏ tay nải xuống. Ông ta giải thích rằng đây chính là khe quỷ trong truyền thuyết. Nơi này được người dân chân núi phù hát tương truyền rằng là cửa vào địa ngục và bất cứ ai đi vào trong đó thì đều chưa từng trở ra. Bước đến gần cái khe lũng Lòng có thể cảm giác được có một mùi gì đó rất khó chịu, không phải là hôi hám của thịt thối rữa, cũng không có mùi thơm, chỉ là một loại mùi như phốt pho bốc lên khiến cho người ta cảm giác đau đầu, toàn thân cảm giác quệ oải khó chịu, đến khó tả mà không biết nguyên nhân gì. Cô gái đi cùng Long thì mặt mày đã xám ngắt vì mệt mỏi, dường như nơi này cũng khiến cho cô gái đó có cảm giác rất khó chịu. Thụy Gia Vong chợt đưa cho cô gái một cái vòng rồi bảo cô đeo vào. Cô gái liền nghe theo, sau đó liền đeo chiếc vòng lên cổ, được một lúc thì nét mặt cô cũng trở nên tươi tỉnh hẳn, lòng thấy lạ liền hỏi: "Ông ta đưa cho cô chiếc vòng ấy có tác dụng gì vậy?" Cô gái giải thích: "Đây là vòng Tháp Lung, là chiếc vòng trừ tà, chỉ có thể dùng cho đàn bà con gái, thường những nơi có ma quỷ thì đàn bà con gái đến gần sẽ bị nhức đầu hoặc khó chịu hơn đàn ông gấp nhiều lần vì bị kỵ khí âm. Đàn ông có dương khí nên nhiều át được việc ấy. Vì thế nên Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net